22 SUV đi tới thiên đường SUV Silver là một loại ô tô thể thao đa chức năng hai ngày trời bặt tin mạnh tư giao lâm nhuận gọi điện về muốn gặp tư giao cuối cùng tử phóng không kìm được nữa kể cho lâm nhuận biết toàn bộ thông tin tư giao đến cư xá thông giang vụ nổ ở đó và tư giao đã mất tích ờ có lẽ anh ấy đã khóc chưa biết chừng thì lại đang trên đường về giang kinh cũng nên đó tử phóng nói với lịch thu tử phóng cũng đang chìm trong nỗi đau xót chưa từng có với trực giác của mình cũng là đàn ông với nhau cả anh có thể cảm nhận được tình yêu sâu nặng của lâm nhuận đối với từ giàu anh không biết mình nên khóc hay là hãy kìm nén nỗi buồn tiếp tục đi nghe ngóng tin tức à có tin gì về trương sinh chưa vậy chưa Ở Đại học Giang Kinh cũng đang bề bộn đây Cha mẹ cậu ấy sống ở Giang Kinh lâu năm Đã nhờ nhiều người quen dò hỏi rồi Nhưng bên công an nói là chưa có manh mối gì cả Cuối cùng tử phóng quyết định phải hành động Dù lúc này lòng anh khó bề chịu đựng nổi Bất cứ chuyện nào về việc tư giao mất tích cả Ờ tôi thì tôi thấy lịch thu nói rất có lý đó Khi chúng ta vẫn chưa có manh mối gì khả quan cả Chưa hề có tin tức gì về tư giao cả thì nên tiếp tục điều tra về ngôi nhà này đi vậy. Về sự bất hạnh của gia đình ông chú rể của cô, chắc chắn là vẫn còn nhiều ẩn số lắm. Mấy hôm nay thì tôi đã nhờ các bạn tìm cách hỏi Về cuộc điều tra của công an Về sự việc của em cô nữa Sự cố đắm thuyền của gia đình bà gì của cô đó Họ kết luận là chỉ là một tai nạn giao thông mà thôi Khi vớt xác lên và khám nghiệm thì cho thấy là Nồng độ cồn trong máu vị thuyền trưởng rất là cao Tức là ông ta lại trong lúc say bí tỉ mà Tất nhiên thì sẽ gây ra tai nạn thôi mà Nhưng mà công an không thấy lạ Ngay từ sớm Thuyền trưởng đã biết nhiệm vụ của mình là lái tàu Sao ông ta có thể say khước được chứ Ở Mỹ Nếu dự tiệc tối uống rượu thì không dám lái xe về nhà ngay. Lái xe sau khi uống rượu thì rất là nguy. Cách duy nhất để giảm độ cồn trong máu là phải uống thật là nhiều nước và chờ đợi thôi. Thông thường thì hàm lượng cồn sẽ giảm nhiều sau một tiếng đồng hồ mà. Vị thuyền trưởng say bí tỉ như thế, chứng tỏ ông ta đã uống rượu đến lúc sát giờ chuẩn bị cầm lái mà. À thì bên công an, cũng có người nêu ra vấn đề này. Anh ta thì cứ luôn cho rằng vụ đó là Là có âm mưu giết người mà Thế à Vậy là không phải chỉ có mình tôi điên rồi nghĩ theo hướng kỳ cục đó đâu Như vậy anh ta là ai thế À thì là đội phó đội hình sự Họ đồng Anh ta đã từng làm vụ án lưu dục chu và lâm an đó Hồi Man đo hoi tư giao gặp nguy hiểm Rồi bị ngất ở cái hố chôn người Anh ta cũng đến hiện trường thì phải Ờ mà đã nghi ngờ như thế Sao anh ta lại không tiếp tục điều tra nhỉ Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng Chắc chắn là sẽ có kết quả mà Lịch thu bỗng thấy có hy vọng ờ, Một là vụ việc xảy ra trên sông nước Chẳng có chứng cứ gì rõ rệt cả Các manh mối sẽ trôi ra biển cả Hai là tôi đoán rằng Việc trị an ở Giang Kinh Đang ngày càng phức tạp Chắc là xếp họ đồng đang mệt đứt hơi Để đối phó với các vụ việc đột xuất Hoặc là các vụ án nghiêm trọng khác Cho nên chẳng còn sức đâu nữa Để mà điều tra một nghi án mà vốn đã bị coi là sự cố bất ngờ nữa mà. Tuy nhiên thì, có những việc chính chúng ta, cũng có thể tự làm mà. Ví dụ như là, chưa ai biết tại sao, trong đêm trước khi xảy ra tai nạn đắm tàu, cô lại nhận được bức ảnh kỳ lạ, do sở sở gửi đến. Có phải cô ấy muốn nói rằng, quanh cô ấy, đang có mối nguy hay không chứ? Và tại sao phim, do camera giám sát, vẫn thể hiện hòa bình an vô sự chứ? tôi đã nhờ người kiếm giúp những đoạn phim của hệ thống camera phòng trộm của nhà ông chú cô trước và sau khi xảy ra vụ tai nạn rồi lịch thu mừng quá a anh tài quá ừ, rất là cảm ơn anh ờ tôi muốn nói thật lòng là tất cả đây là do tư giao dặn tôi sau khi nghe nói về việc của cô em cô tư giao đã nhờ tôi sưu tầm nói là chưa chắc đã liên quan tới đau thương đến chết nhưng đúng là rất là đáng nghi Nếu có thể điều tra rõ sự thật Thì ít ra cũng để cho lịch thu yên tâm hơn mà Tôi vốn nghĩ là rất khó lắm Hình như là có vẻ phạm kỷ luật nữa Nhưng mà sau khi tư giao xảy ra chuyện rồi Thì tôi cho rằng không thể bỏ qua Bất cứ đầu mối nào cả đâu huống chi cô cũng là một Trong các chủ nhân của ngôi nhà này mà Cô xem phim cũng là xuất danh chính ngôn thuận mà Giao giao thiệt là tốt bụng mà Đang ngủ ngang trăm mối như vậy, Gặp bao nhiêu nguy hiểm rồi mà, Vẫn nghĩ rất chú đáo, Đúng là, Giang khó đã tôi luyện nên con người mà, Ít hôm trước thì tôi vẫn rất nghi ngờ, gian kho đa toi luyen cái chết của cô em và gia đình bà dì tôi, Tôi cứ lo là tư dao, Sẽ không hài lòng chút nào cả, Cho rằng là tôi chuyển hướng chú ý điều tra của chúng ta, Nay thì tôi mới thấy là, Tôi đã nghĩ nhầm rồi, Tử phóng cầm xa, Ba cái đĩa DVD rồi nói Ờ tất cả đều ở đây đây Tôi đã cho in từ băng sang đĩa Chúng ta xem thật kỹ đi Xem có điểm nào đáng ngờ hay không Toàn bộ đĩa kéo dài tới 50 giờ lần Phải xem dần dần đi Cô thì cô cũng phải nên nén xúc động lại Đừng có quá đau buồn nha Lịch thu nghỉ ngợi rồi nói Ờ Chúng ta xem sáng sớm ngày 11 tháng 12 trước Ờ, là khi cô nhận được bức ảnh mà sở sở gửi cho à Tôi thì tôi muốn biết là tại sao cô ấy lại mặc áo mưa chạy ra ngoài như vậy chứ Sau khi tôi báo cho công an, tại sao họ không đặt dấu hỏi như vậy chứ Nếu tôi nhớ nhà bà gì có mắt camera, thì tôi đã nhắc họ chú ý rồi Ờ, thì có lẽ là công an đã xem, nhưng mà họ không thấy có ai xa vào cả tử phóng đặt một đĩa DVD vào máy tua đến đoạn 11 giờ đêm ngày 10. tôi thì tôi nhớ cô kể rằng là cô em gửi ảnh đến vào hồi 0 giờ 30 phút theo giờ Bắc Kinh phải không? nào xem đi góc phải của màn hình hiện chỉ số thời gian là 23 giờ ngày 10 tháng 12 với lối đi lát đá trước cửa nhà lịch thu ngồi xem liền 2 giờ hình ảnh vẫn bất động điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian ấy lịch sử không hề ra vào khu nhà có lẽ cô ấy vẫn ở bên ngoài chứ không về nhà đâu tử phóng nhấn nút fast forward và dừng lại ở thời điểm lúc sáu giờ ba mươi sáng từ trong menu anh lựa chọn nội dung nhà để xe thì ra hệ thống camera này có cả thảy tám đầu ghi hình nghe nói góc quét của chúng có thể đạt trên chín mươi lăm phần trăm các khu vực của toàn khu nhà hình ảnh ở nhà để xe cho thấy có một chiếc xe toyota land Cruiser từ từ chạy ra lần lượt sau đó là vài người đầu tiên là một nam một nữ thanh niên sau đó là một cô gái dong vòng cao làn da trắng nõn nà trời chưa sáng hẳn mà đã đeo kính râm cuối cùng là một phụ nữ trung niên người đàn ông trung niên rời khỏi vị trí cầm lái xuống xe chuyển vài thứ hành lý khá nặng lên xe đó là gia đình lý bá thụy và lịch sở em gái lịch thu nhìn thấy những hình ảnh người thân lịch thu gỡ cặp kính lâu khóe mắt rơm rớm lệ thế là họ ra đi Một sớm mai rất bình thường Chiếc xe của họ Đi về hướng thiên đường Ờ thì ra là Anh đã xem hết cả rồi phải không Lúc này lịch thu mới hiểu Tử phóng đã biết rõ Mọi nỗi nghi hoặc của cô Anh chàng phóng viên Mà cô vẫn cho là Tương đối hợi hợp này Lại rất có thiện chí Ai dám nói con người Là không thể thay đổi chứ Cô rất cảm động. và cảm ơn anh đã giúp đỡ cho rất nhiều. Tôi, tôi muốn copy lại. Ờ, dạ, có được không à? Tử phóng gật đầu. Tôi thì tôi vẫn muốn nói lại câu này. Thôi thì, lịch thu đừng có quá đau buồn nữa nhé. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo vang, tử phóng cầm máy lên, chỉ thấy im lặng, nhưng hình như anh nghe thấy tiếng thở khẹ khẹ alo à dạ, vì nào đó họ đã cúp máy tâm thần à tự phóng lầu bầu tiếng chuông lại xem còn gì thì cứ nói giùm đi anh gắt lên tiếp theo nữa sẽ là người đó một dòng lạnh lùng rớt tới ngươi là ai chứ tên mặc áo mưa à <cười> ta cho ngươi mặc áo quang Kẻ tiếp theo sẽ là ngươi Trừ phi người khâu cái mờm Trói tay và bịt mắt của ngươi lại đi Nói xong ngần ấy câu Đối phương cúp mấy luôn Lịch thu cảm thấy bất ổn Đứng lên rồi hỏi "Ờ, ai thế à, Có việc gì nữa à Tử phóng định chửi bới một chập Nhưng lại sợ sẽ làm cho lịch thu hoang mang anh bèn nói ờ không đâu ờ có một gã rất việc cố ý chiều ngươi mà ờ không có vấn đề gì đâu dịp này thì cô cũng phải thận trọng đi chúng ta nên cùng đi xe của thường uyển vậy lịch thu cười cười ờ <cười> thế thì phiền cho cô ấy nhiều quá ờ không cần thế đâu uhm, tôi sẽ cẩn thận mà Điện thoại lại xeo chuông Hai người cùng nhìn nhau Có nên nghe không nhỉ Tử phóng vẫn cầm máy lên Ta nói cho mày biết nhá Mày nghe đây Tao là hạng nhát gan Tao sợ các con mèo đực nữa Nhưng mà tao tuyệt đối Không sợ thằng nào dọa dẫm tao đâu Anh quát vào máy Đối phương im lặng vài giây Rồi nói Ờ anh là quách tử phóng có phải không một giọng khác với lúc trước hình như nghe quen quen ờ dạ à, dạ xin lỗi ờ ờ dạ à, dạ xin lỗi à, phải à, anh anh là à... tôi là đồng thụ đây ở đội cảnh sát hình sự sở công an đó chúng tôi nhận được tin tương đối xác đáng là có thể hiện nay anh không được an toàn lắm đâu à, tôi thật sự kính nể đó Sao các anh lại biết được điều này chứ Chúng tôi còn nói chuyện tỉ mỉ với anh một chút đi Sau 20 phút nữa thì Sẽ có một ô tô cảnh sát Đổ trước cửa nhà anh đó Gặp tôi đi Rồi anh sẽ hiểu mà.